Trong phòng, liệu anh lạc nghe được rõ rõ ràng ràng âm thanh ở bên ngoài, Lý Ngọc này đã không thể chờ đợi. A lúc này Lý Ngọc kêu một tiếng, lục tổng, anh bóp đau người ta quá. Liệu anh lạc nhanh chóng dơ tay lên, che kín lỗ tay mình, bà không nghe. Mặc kệ ông và Lý Ngọc bây giờ đang làm cái gì? A phía ngoài Lý Ngọc lại kêu một tiếng, vui mừng lại hưng phần, lục tổng, anh dẫn em đến đâu thế à? Lục tư tức mang Lý Ngọc đi, rất kích động. Rất nhanh, bên tai liệu anh lạc liền an tĩnh. Bà chậm rãi đưa tay xuống, bên ngoài không chút thanh âm. Ông đi rồi, ông mang theo Lý Ngọc đi rồi. Đau quá, tim quặn đau, viền mắt nóng lên, từng hạt nước mắt lớn đập xuống. Lập tức bà khóc không thành tiếng. Trong căn phòng yên tĩnh đều quanh quản tiếng khóc ản nhẫn của bà, bi thương như vậy. Không biết vì sao lại khóc, chỉ là rất muốn khóc. Khóc cái gì, lúc này bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn tư tính. Liệu anh lạc thốt nhiên ngước mắt, phía trước đứng nghiêm một bóng người cao ngắt. Trong nháy mắt, bà tiến vào rồi đáy mắt nóng bỏng mà thương yêu của ông. Lục tư tức tới, ông không mang theo Lý Ngọc rời đi, ông quay lại. Anh đã nói rồi, chúng ta sẽ giống như trước đây, anh gõ cửa, em không ra, vậy anh sẽ tự mình mở cửa đi vào. Trước đây cũng như vậy, ông làm bà tức giận, bà nhốt ông ở ngoài cửa, lúc đầu ông sẽ rất có kiên nhẫn gõ cửa, đợi đến khi kiên nhẫn mắt hết, ông liền trực tiếp đi vào. Ông luôn luôn có cách để vào. Loại chuyện cậy cửa này. Ông đặc biệt có kinh nghiệm. Liệu anh lạc nhét đôi môi đỏ mỏng, chợt nín khóc mà cười. Sương mù ban nãy bỗng chốc cuốn sạch được ông làm vui vẻ. Lục tư tức chậm rãi ngồi sổm người xuống, vươn bàn tay đường nét rõ ràng nhắc mặt bà lên, nói cho anh biết vừa rồi khóc cái gì. Liệu anh lạc sờ sờ tim của mình, đau lòng.